các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hai người chúng tôi đi chết sau khi chị Oanh sinh con, có phải không? Thật không may cho ông là hôm đó tôi đã nghe thấy chị Oanh đã quá nhút nhát mà không có dám xuống tay giết thằng chồng độc ác không bằng cái loại cầm thú đó. Cho nên tôi đã xuống tay xử tên chồng bạc tình và độc ác đó giúp chị ấy. Ông Mạnh há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn Lan, sợ đến mức ông Mạnh đứng không vững được nữa mà lùi sát tường, miệng thì ú ớ nói: "Cô, chỉ, chính cô là người đã đâm chết Lang và hại sao?" Lan cười lớn, ngửa mặt lên thiên trời, không ngừng cười như điên dại. "Phải, chính là tôi đấy. Thật đáng tiếc, chị Bạch không chịu nghe theo tôi và trốn sang nước ngoài. Nếu ngày hôm đó chị anh chịu nghe lời của tôi rời khỏi Việt Nam thì chị ấy đã không chết oan uổng như vậy rồi." Ông Mạnh lúc này thì càng nặng nhọc hơn. Giọng nói của ông đã trở nên vô cùng ngỡ ngàng. Cô nói sao? Vậy tại sao... Tại sao cô lại trở về đây? Tại sao? Lan từ từ bước tới chỗ của ông Mạnh. Từ tay của cô ta, con dao được đâm tới trúng ngay cạnh sườn của ông Mạnh, làm cho ông Mạnh đau đớn mà hét lên. Xin cô! Xin cô hãy tha cho tôi! Tôi bị ép buộc thôi! Rút mạnh con dao trở về, bước lùi lại một bước. Lan đứng nhìn người đàn ông đang ôm lấy vết thương Đã không ngừng chảy máu mà nói Ông nói ông bị ép buộc sao Ông biết tại sao tôi đã bỏ đi rồi Mà cho tới hôm nay sau 10 năm tôi mới trở về đây Để bắt các người đền mã hay không Chính là vì tôi không thể ngờ được rằng Chị Oanh lại dùng chính mạng sống của chị ấy Để che giấu tội giết người cho tôi Mà nhận hết tội danh do tôi gây ra vào người của chị ấy Không phải vì các người chính các người đã ép tôi và chị anh tới đường cùng. Ông Mạnh gương mặt vẫn không ngừng tỏ ra đau đớn. Tôi xin cô, nếu cô thả cho tôi, tôi sẽ ra trình báo công an về tất cả những người có mặt trong căn phòng này ngày hôm đó. Lan nhìn ông Mạnh, quay lại nhìn bé Thảo đang đứng phía sau. Lan nước mắt rưng rưng nói với con bé. Chính là những kẻ độc ác này năm xưa đã từng có một âm mưu muốn giết cô và mẹ của con. Hơn 10 năm qua, Cho tới ngày hôm nay, cô mới biết được tin mẹ con đã nhận tội danh giết người rồi tự sát, trước khi chính mẹ con đã quyện rửa những cái độc ác này. Cô đã về đây rồi, cô sẽ bắt chúng phải đền tội, cô sẽ trả thù cho mẹ của con. Bé Thảo ngay làn nói, nhưng sắc mặt của con bé thì không hề có tỏ ra lạc nạn nhiên hay biểu cảm dạng, con bé sẽ xúc động hay là tức giận. Con bé Thảo chỉ im lặng, ánh mắt nhìn thẳng về phía của ông Mạnh đang run lên vì sợ mà không hề nói một câu nào cả. Quay trở lại phía của ông Mạnh, Lan với gương mặt căm thù mà bước từng bước tiến thẳng tới chỗ mà ông Mạnh đang đứng. Cầm chắc con dao ở trong tay, đang tính đưa lên để đâm về ông Mạnh thì lúc này ở phía sau của Lan, tiếng bước chân chạy tới nơi, cùng theo đó là tiếng hét rất lớn của một người đàn ông. Không ai khác, người có mặt lúc này chính là Chiến. Chiến đã chạy ngay tới căn phòng này. Khi bước chân vào nhà, đã nghe giọng nói của Lan từ bên ngoài. Chiến kéo nhẹ tay của bé Thảo, khiến cho cô bé ngơ ngác nhìn về phía sau. Hướng ánh mắt nhìn về phía của Lan, Chiến liền nói: "Cô dừng lại đi. Oanh không muốn cô làm sai thêm điều gì nữa. Năm xưa cô ấy nhận tội thay cho cô, không phải là để 10 năm sau cô sẽ quay trở lại đây để giúp cô ấy báo thù đâu. Mà vì cô ấy hiểu được bản thân của cô ấy, cũng đã không thể sống lâu hơn được nữa." Cô ấy đã bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, cho nên cô ấy đã chọn cách chết để có thể giúp cho cô được thoát tội đấy. Lan quay đầu nhìn về hướng cột chiến, ánh mắt cứng ngỡ ngàng như không thể tin vào chính tai của mình, lั่น hét lên. Anh nói láo, không thể nào, không thể như thế được. Chiến lấy ở trong túi áo của anh ta ra một mảnh giấy nhỏ được gấp lại, bước từ từ tới chỗ của Lan, Chiến liền nói: "Cô xem đi, đây chính là giấy xét nghiệm." của bệnh viện về chứng bệnh hiểm nghèo của anh. Sau lời nói của Chiến, một giọng nói kèm theo tiếng thở gấp gáp từ phía sau. Cậu vừa nói cái gì vậy? Em tôi, em gái của tôi bị ung thư sao? Tôi là anh của con bé, sao tôi lại không biết mà cậu lại biết được? Những gì cậu vừa nói xong, hoàn toàn là sự thật chứ? Tiếng nói của Phong cũng đã chứng tỏ cho Lan biết được rằng, căn nhà lúc này đã được các lực lượng chiến sĩ công an khu vực bao vây hoàn toàn mặc cho chiến có đưa được bằng chứng rằng Oanh bị bệnh hiểm nghèo, mặc cho sự có mặt của Phong, anh trai của Oanh đã tới đây. Lan vẫn lao tới chỗ của ông Mạnh bằng cái ánh mắt căm thù cùng với một con dao sắc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net